Mời các bạn theo dõi tiếp Bộ tiểu thuyết Trình thám Kinh dị Trò chơi cấm, quyển thứ 2 Cạm bẫy của tác giả Ninh Hàng Nhất do Lục Hà xin đọc phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lacuncoc.com. Chương thứ 27: Chuyện nàng lọ lem. Du Văn nữ cao 154cm cân nặng 76kg Mỗi lần nhìn các số liệu trên phiếu khám sức khỏe du cảnh văn, nữ, mã số 24 đều muốn xé nát tờ phiếu Nếu chỉ mập thì không sao Quan trọng là trông cô còn rất xấu mặt đầy tàn nhang mũi tẹt, mắt một mí toàn thân đầy mỡ Cô là nước sinh mập nhất Và xấu nhất của lớp 13 cũng là người tự ti nhất. Nghiêm túc mà nói, mọi giai đoạn trong cuộc đời cô đều đóng vai này. Thời cấp 1 và cấp 2, cô là đối tượng cho các bạn nam trong lớp châm chọc cười nhạo. Các bạn nữ cũng xem thường không muốn chơi chung. Đến cấp 3, trưởng thành hơn chút. Dù cảnh văn không còn chịu những hành vi thiếu tôn trọng nữa. Nhưng sự xem thường được che đẩy. Vẫn khiến cô tổn thương sâu sắc Tuổi đôi mười đẹp như hoa Đây là khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời người Rất nhiều cô gái đều được nếm trải niềm vui Mà tình yêu mang đến Dẫu có buồn đau Nhưng Du Cảnh Văn lại không có diễm phúc đó Con trai xung quanh không thèm nhìn thẳng Thậm chí còn chẳng muốn nói chuyện với cô Du Cảnh Văn từng nghĩ Nếu có ngày được hẹn hò với chàng trai mình thích Dù chỉ sống một ngày thôi Cô cũng bằng lòng Mặc dù mong muốn này rất khiêm tốn Nhưng với cô vẫn là ước mơ xa vời Cô đã định trước Mình sẽ phải bầu bàn với đầu thường đến hết đời Nhưng trong một tiết học thêm tiếng Anh Cuộc đời cô đã xuất hiện hy vọng Và bước ngoặt Khi cựu thần bảo mọi người tùy ý Viết một khái niệm và ban cho họ Siêu năng lực điều khiển sự vật trên giấy Dù cảnh văn suýt ngất đi Vì máu rồn lên não Đầu tiên cô nghĩ đến dung mạo Nhưng trật nhận ra Dung mạo chỉ bao gồm khuôn mặt Không phải là tất cả những gì mình muốn nghi ngợi một lúc Cô đã viết vào tờ giấy hai chữ Ngoại hình Sự thật chứng minh là cô đã chọn đúng Khai niệm ngoại hình này Rõ ràng có phạm vi bào quát hơn Dung mạo rất nhiều Từ đó du cảnh văn đã nắm giữ Siêu năng lực biến hình Lần đầu tiên thử nghiệm siêu năng lực Cô đứng trước tâm gương lớn trong nhà vệ sinh Tay cầm quyền tạp chí thời trang Hồi hộp đến mức cả người run dày Cô nhìn chầm chằm vào tấm ảnh toàn thân Của Emma Watson trên trang tạp chí Rồi nhắm mắt lại Thầm cầu nguyện mình sẽ biến thành cô gái đẹp nhất thế giới Khi mở mắt ra Cảm giác ấy thật không ngôn từ nào có thể diễn tả Cô chạm vào gương mặt xinh đẹp Nhìn thân hình mảnh mai và đôi chân dài miên man của mình, nước mắt trào ra. Lúc đó cuộc kích động đến mức chỉ có một suy nghĩ. Đủ rồi, mình thật sự đã thỏa mãn, bây giờ bảo mình chết đi cũng được. Nhưng sự thật là ham muốn của con người sẽ thay đổi và thăng cấp theo tác động bên ngoài. Đã biến thành người đẹp nhất thế giới, sao có thể ngồi yên trong nhà mà không ra ngoài trình diễn một chút chứ? Điều khiến du cảnh văn đau đầu chính là Sau khi biến thành Emma Watson, cô không thể tìm được bộ quần áo thích hợp nào trong tủ Nhưng bộ trước kia quá rộng, nhìn chúng cô thấy vô cùng ghê tầm Mới biến thần có hơn 10 phút, dường như cô đã cắt đứt hoàn toàn với quá khứ Nghiêm nhìn tự xem mình là người đẹp Có thể thấy sức ảnh hưởng của ngoại hình đến con người thật không ngờ được Khó khăn lắm Du Cảnh Văn mới tìm được bộ quần áo từ mấy năm trước Ít nhiều cũng nhỏ hơn vài size Có thể mặc lên cơ thể nhỏ nhắn Đáng yêu của hiện tại Sau đó cô vội vàng chạy xuống phố Sự ồn ào buổi chiều hôm đó Quả là ngoài sự mong đợi Người trước giờ không được ai chú ý Như du cảnh văn Chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này Vừa tới đầu đường cô đã nghe thấy Một nhóm nữ sinh hét lên Trời ạ Emma Watson kìa Tất cả mọi người trên đường đều quay lại nhìn Rồi nửa con phố đều lao về phía cô chợt để thấy tận mắt phong thái của một đại mỹ nhân đẳng cấp thế giới. Tâm động điên cuồng khiến con phố trở nên chật cứng, một ngày bình thường vì sự xuất hiện của một người đẹp mà trở thành lễ hội. Dù Cảnh Văn nhận được sự quan tâm như vậy, tất cả lỗ chân lông trên người đều mở to, lòng sung sướng vô cùng, cảm giác thỏa mãn này vượt xa mọi sự hưởng thụ vật chất. Cô không ngừng giải thích với những người hâm mộ: "Xin lỗi, tôi không phải Emma Watson." Tôi chỉ trông sống cối mà thôi Nhưng đổi lại lại là hàng loạt những tiếng tán dương lớn hơn Thành phố của chúng ta lại có người đẹp đến thế này sao? Tôi dám nói là cô ấy còn đẹp hơn cả Emma Watson Đời này cuối cùng cũng được nhìn thấy mỹ nhân thật sự rồi Cuối cùng, dù cảnh văn sợ để lộ sơ hở Nên đành xô đám đông chạy về nhà Bây giờ trận Huyên áo mới lắng xuống Về đến nhà được hơn 10 phút Cô trở lại dáng vẻ ban đầu Lúc này cô mới biết Thì ra thời gian sử dụng siêu năng lực chỉ có hạn Không thể duy trì trạng thái biến hình mãi được Cô sợ đến toát mồ hôi May mà mình chạy kịp Nếu trở về răng vẻ xấu xí Trước mặt đám đông Thì hậu quả thật khó lường Sau này cô thử nghiệm thêm nhiều lần Biết được mình có thể duy trì siêu năng lực Trong khoảng một tiếng đồng hồ Sau đó buộc phải trở về nguyên trạng Nghỉ ngơi một lúc Mới tiếp tục sử dụng siêu năng lực được Nói cách khác, mỗi ngày cô có thể biến thành người đẹp trong vài tiếng, nhưng phải nghỉ ngơi, không thể sử dụng liên tục siêu năng lực. Với Du Cảnh Văn như vậy là đủ. Điều đáng nói là, trong khi biến hình, trông cô hơi khủng khiếp. Cả mặt lẫn người đều nổi bong bóng như nước sôi ủng ụt. Nhưng cô không thể để tâm lắm. Chỉ cần trở nên xinh đẹp, còn những thứ khác đều không quan trọng. Du Cảnh Văn đã rút ra bài học kinh nghiệm từ sự việc lần trước không được biến thành đại minh tinh ai cũng biết nữa, nếu không sẽ thu hút nhiều sự chú ý, để hưởng thụ niềm vui làm người đẹp cần khiêm tốn một chút. Qua nhiều lần thử nghiệm, cô đã điều khiển siêu năng lực một cách nhuần nhuyễn. Cô mượn nhiều tạp chí có ảnh minh tinh trên đó, chủ yếu là sao nữ, chọn ra người đẹp mà mình thích, thay đổi hơi khác so với bản gốc, sau đó cô mang dáng vẻ mê hoặc ra ngoài. Hưởng thụ khoái cảm được làm mỹ nhân tuyệt thế, Những gì thiếu sót trong 17 năm qua Cô phải bù đắp hết mức có thể du cảnh văn hoàn toàn si mê chuyện này Chỉ trong một tuần ngắn ngủi Cô đã biến thân thành người có ngoại hình tương tự Anna Hathaway Megan Fox Kristen Stewart Jennifer Loren Và nhiều người đẹp khác Để xuất hiện ở những nơi nhộn nhịp trong thành phố Đi đến đâu cô cũng trở thành tiêu điểm Ai cũng đổ rồn ánh mắt Lên mọi hành động của cô Nhiều lúc Dù cảnh văn còn được các anh chàng đẹp trai bắt chuyện, nhưng do bên trong vẫn còn là cô gái xấu xí, nên chưa biết cách làm giá như một người đẹp. Cô vui vẻ đón nhận hầu hết các lời mời, tất nhiên chỉ chọn những chàng trai trẻ mình thích, cùng họ uống cà phê hay dạo phố. Tuy chỉ ở bên cô có một tiếng đồng hồ, nhưng những chàng trai kia đều bị người đẹp mê hoặc, can tâm tình nguyện tặng cô quần áo, túi sách hàng hiệu và những thứ con gái thích. Trong một tuần, số quà mà Du Cảnh Văn nhận được Đủ để mở một cửa hàng trên tao bào Du Cảnh Văn chìm đắm trong chuyến xu hành đẹp đẽ Lừa mình dối người Xong lần này, đã xảy ra chuyện Khiến cô không kịp trở tay Chiều hôm đó, cô biến thành người giống Scarlett Johansson Rồi đến tiệm đồ ngọt hagen -Daz. Như thường lệ, vẻ đẹp của cô khiến tất cả mọi người kinh ngạc Các chàng độc thân liền tiến đến bắt chuyển với cô Du Cảnh Văn để ý trong số đó Có một anh chàng tóc ngắn đẹp trai Mặc áo phồng DNC Đeo đồng hồ Omega Đây là kiểu con trai cô thích nhất Sạch sẽ, ưa nhìn, sáng sủa Và có phẩm vị Cô từng nghĩ nếu mình được hẹn hò Với người đẹp trai thế này chỉ một lần thôi Có chết cũng mát nguyện Giờ chàng trai cực phẩm như thế Đã ở ngay trước mắt Cô chỉ cần đưa tay là nắm được Du Cảnh Văn đồng ý để chàng đẹp trai này ngồi cạnh Anh ta liền tặng cô một chiếc bánh kem màu hồng phấn dễ thương. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Chỉ 5 phút sau, họ đã chìm trong biển tình. Anh chàng kia không chỉ đẹp trai, lời nói cử chỉ cũng rất chú đáo, vô cùng phong độ, khác xa những người trước đây theo đuổi cô, nhằm thỏa mãn lòng hư vinh. Dù cảnh văn đã bị anh ta làm cho thần hồn điên đào, suy quên cả thời gian. Anh chàng đột nhiên bảo cô đậy một lát, rồi nhanh chóng rời khỏi... Hagen-Dazs, 5 phút sau, anh ta quay lại, tay cầm theo bó hoa hồng lớn, còn có cả một hộp trang sức tinh tế. Anh ta đến bên du cảnh văn, đưa bó hoa và hộp quà lên, đò mặt nói. Có thể em thấy anh hơi hấp tấp, mới quen một lúc mà đã, nhưng xin hãy tin anh. Sau khi gặp em, anh mới hiểu được cái gọi là tiếng xét ái tình. Anh chưa bao giờ nhận định chắc chắn về tình yêu của đời mình đến thế này. Anh không thể khống chế được tình cảm nữa. Phải bày tỏ với em ngày Xin em hãy chấp nhận làm bạn gái của anh có được không Vừa nói anh ta vừa mở hộp trang sức ra Bên trong là sợi dây chuyền kim cương lấp lánh Nhưng điều khiến xu cảnh văn say đắm Không phải vật chất mà là gương mặt tuấn tú Và lời tỏ tình chân thành của anh ta Cô tan chảy trong hạnh phúc Chỉ muốn đồng ý luôn Nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn mất hết lý trí Vì biết gương mặt thật sự của mình trông thế nào Lúc này rút cảnh văn nhìn đồng hồ Cô đã biên thần hơn 50 phút rồi Sắp không duy trì siêu năng lực được nữa rồi Cô sốt sáng đứng dậy Anh chàng kia thấy cô không nhận lời ngay Bèn nói Mong em đừng nghĩ anh là loại người Chỉ xem trọng vài bề ngoài Không sai Em đúng là đẹp vô cùng Nhưng cái thu hút anh là nội tâm của em Tuy vừa tiếp xúc một lúc Nhưng nụ cười chân thành và tính cách thẳng thắn Không làm cao của em Đã khiến anh rung động Hãy tin anh Anh có thể cho em tất cả những gì em muốn Em tin, em tin Em muốn làm bạn gái của anh du cảnh văn gào thét trong lòng Nhưng không dám mở miệng nhận lời Hơn nữa, chuyện khủng khiếp sắp xảy ra rồi Cô cảm thấy mặt mình từ từ rung lên Trời ạ, siêu năng lực sắp đến cực hạn rồi du cảnh văn không dám chậm chết thêm Trong lúc cấp bách Cô đành chạy vội vào nhà vệ sinh của cửa tiệm Anh chàng kia không hiểu chuyện gì Kéo tay cô lại hỏi Em định đi đâu vậy? Em đi vệ sinh một chút Sẽ quay lại ngay Du Cảnh Văn rút khỏi tay anh ta Lao vào nhà vệ sinh Cửa vừa đóng lại Trạng thái siêu năng lực của cô lên bị dài trừ Trở về ráng vẻ ban đầu Gây co thật Xin nữa thì bị lộ rồi Du Cảnh Văn sợ hãi nghĩ Cô ở trong nhà vệ sinh nghỉ ngơi vài phút Chật nhận ra một vấn đề nghiêm trọng Hỏng rồi Đây là nhà vệ sinh độc lập Mình cần phải nghỉ khoảng một tiếng Mới có thể sử dụng siêu năng lực Chẳng lẽ mình phải ở trong này lâu thế sao Nhưng nếu ra ngoài với bộ mặt này Du Cảnh Văn bắt đầu lo sợ Không biết tiếp theo phải làm sao mới tốt 20 phút trôi qua Anh chàng kia ở bên ngoài đã không nổi nữa Cũng có thể là anh ta bắt đầu suy nghĩ Đứng trước cửa hỏi Ai My e. Tên già mà Du Cảnh Văn nói với anh ta Em không sao chứ Không không sao 40 phút sau Anh chàng kia và nhân viên của tiệm Đều cảm thấy không ổn Ai lại ở trong nhà vệ sinh lâu thế chứ Họ cùng gó cửa Người nhân viên hỏi vọng vào Quý khách cô không sao thật chứ du cảnh văn không biết phải trả lời thế nào Căng thẳng đến mức Ngon trần co chặt Toàn thân đổ đầy mồ hôi Người nhân viên cảm thấy sự khác thường liền nói Viện cô mở cửa ra được không Dù cảnh văn không còn cách nào Sợ nếu không mở họ sẽ phá cửa xông vào. Cô rời ra mở cửa nhà vệ sinh. Sau đó cúi đầu tức tốc chạy ra ngoài. Nhìn thấy một cô gái mập mạp bước ra. Anh chàng kia ngần người ra. Sau đó thò đầu vào nhà vệ sinh. Nhìn nhưng không thấy ai bên trong nữa. Anh ta nhanh chóng đuổi theo. Kéo cánh tay Du Cảnh Văn lại và hỏi. Người đẹp lúc nãy đâu rồi? Du Cảnh Văn không dám mở miệng. Sợ giọng nói sẽ tiết lộ mình và người đẹp kia là một. Cô đành cuối gặm mặt chỉ lắc đầu. Anh chàng kia như mất đi khả năng phán đoán. Cô, cô giấu cô ấy đi đâu rồi? Lúc này chủ tiệm đến hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy thưa quý khách? Anh chàng tức giận nói. Bạn gái tôi xinh đẹp vô cùng. Lúc nãy cô ấy vào nhà vệ sinh. Không biết biến đâu mất rồi. Khi mở cửa thì thấy bà mập này đi xa. Nghe thấy hai chữ bà mập. Trái tim của Du Cảnh Văn như bị thúc một cú thật mạnh, sau đó bắt đầu thắt lại, nước mắt chảy xa. Giờ cô mới hiểu, tiền đề của mấy lời, thích nội tâm của em mà anh chàng kia nói. Chính là nội tâm phải được chứa trong một vỏ bọc xinh đẹp. Bây giờ vỏ bọc này đã tan nát, chung với trái tim của cô. Anh chàng kia lại không ngừng yêu cầu cô trả lại người bạn gái xinh đẹp. Cứ như cô là con quái vật nuốt sống mỹ nhân vậy. Xin anh hãy để tôi đi. Du Cảnh Văn dặn ra câu này một cách gian nàn. Sự tủi nhục và cảm giác thương tổn lăn khắp toàn thân. Anh chàng kia nghe thấy giọng của cô liền sững người, bất giác nới lòng tay. Du Cảnh Văn lao ra khỏi cửa tiệm như muốn trốn chạy. Lập tức gọi một chiếc taxi chui vào xe, như tìm một lô nè để chui vào. Sau khi trở về khu chung cư của mình, Du Cảnh Văn không về nhà ngay mà trốn dưới một bóng cây ngồi khóc Chát nạt, tủi thẹn, hối hận Và nhiều cảm xúc khác dâng lên Nhưng cô vẫn cố chấp nghĩ rằng Nguyên nhân nằm ở thời gian biến thân quá ngắn Nói cách khác Là siêu năng lực của cô chưa đủ mạnh Lúc này cô mới nhớ đến Việc thăng cấp và cạnh tranh Mà cựu thần đã nói Nước mặt tuôn giàn ruộng Vừa ngừng đầu lên Cô liền giật này Có một người đã đứng bên cạnh cô tới lúc nào Hách liên kha Hách liên kha Anh lúc nào thì... du cảnh văn kinh ngạc không thốt nên lời Đừng căng thẳng, tôi không có ác ý Tôi đến tìm cô để hợp tác Hạch liền khả nói Hợp tác? Hợp tác cái gì? Hạch liền khả không người xuống nhỏ giọng nói Tôi có thể giúp cô duy trì trạng thái siêu năng lực mãi Hoặc hầu hết thời gian cô sẽ ở trong trạng thái siêu năng lực Mặt dù cảnh văn lập tức đỏ bừng Vừa lung túng vừa kinh ngạc Anh đã theo dõi tôi Anh biết lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì Đừng quan tâm đến mấy chuyện dầu diền nữa Lời tôi vừa nói Chắc cô nghe rõ rồi Cô nghĩ sao Luôn ở trong trạng thái siêu năng lực Dù cảnh văn không dám tin là thật Nhưng cô cũng không đoán được ý đồ của Hách Liên Kha Hách Liên Kha nói Khỏi cần nghi ngờ Siêu năng lực của tôi có thể giúp cô được trong chuyện này Dù cảnh văn không ngốc Cô hỏi Đổi lại anh muốn gì Hách Liên Kha cười nhạt Không cần tôi nói, cô cũng hiểu được sức mạnh của ngoại hình Tôi muốn mượn sức mạnh này làm một việc Sau khi giúp tôi, cô sẽ có thể tăng cường siêu năng lực của mình mãi mãi Thế nào, giao dịch này không tệ chứ Dù cảnh văn biết mình sẽ nhận lời Cô đã biết rõ, ngay từ lúc hách liên khà nói câu kia Dù anh ta muốn cô làm gì, thì cô cũng sẽ nhận lời Không thể cử tuyệt sức hút chí màng của ngoại hình Cho dù bản thân ngoại hình có là vật chi mạng đi chăng nữa Trường thứ 28 Dòng nước đáng sợ Trong 2 ngày hàng nhất ở nhà Bố mẹ nhiều lần hỏi rốt cuộc lớp 13 Đã xảy ra chuyện gì Bắt đầu từ sự việc ở hồ bơi Hiện tại số người chết và mất tích của lớp Lên đến hàng chục rồi Việc này khiến họ cảnh sát cao độ Đồng thời thấy sợ hãi và hoang mạng Hẳng nhất rất muốn nói hết tất cả cho bố mẹ biết Nhưng e rằng sẽ khiến họ sống trong lo sợ Không cho anh tiếp xúc với ai trong lớp nữa Kết quả thì chỉ phản tác dụng mà thôi Hẳng nhất đành nói dối Mình không biết chuyện Che giấu sự thật cho qua ngày Xem ra những người khác cũng làm vậy Nếu không Chuyện 50 học viên trong lớp Trở thành người mang siêu năng lực Đã chuyển khắp đường lớn phố nhỏ từ lâu rồi Để được ở bên ngoài trong thời gian dài Hàng Nhất nói dối rằng Hàn Phong đã thuê một căn nhà Ở trung tâm thành phố Và mời giang sư tiếng Anh đến Còn cho anh vừa lục hoa Đến nghe giảng miễn phí Bố mẹ tuy lo cho an nguy của Hàng Nhất Nhưng cũng không thể vì thế Mà giữ con mãi ở trong nhà Đành đồng ý Trước khi rời khỏi nhà Bố Hàng Nhất nhét cho con trai 5.000 tệ Mẹ thì dặn đi dặn lại rằng Nhất định phải chú ý an toàn Hàng nhất vâng xả liên tục Trước đây anh thường che mẹ rông dài Nhưng lần này cảm thấy tình cảm vô cùng ấm áp Ra bên ngoài Hàng nhất buông tiếng thở dài Nói dối bố mẹ khiến anh thấy anh nấy Nhưng không còn cách nào khác Nếu không tìm cách ra khỏi nhà Kẻ tân công sẽ tìm đến tận đây Đến lúc chuyện liên lụy tới bố mẹ Thì anh hối hận cũng không kịp Nghe đến đây Hàng nhất chợt thấy chạnh lòng Anh quay đầu nhìn nhà của mình Cảm xúc ngột ngạt. Bố mẹ, nếu con có thể sống sót sau cuộc cạnh tranh này, con nhất định sẽ kể lại từng ly từng tí cho bố mẹ. Còn nếu chẳng may con chết, con mong bố mẹ đừng quá đau lòng, phải tiếp tục sống thật tốt. Không được, nghĩ nữa thì mình khóc mất. Hàng nhất hít sâu một hơi. Đến đường lớn, anh gọi và di si động của mấy tiểu lộ. Không lâu sau, họ gặp nhau rồi cùng đón xe, đến đại bàn doanh ở trung tâm thành phố. Khi đến đời đã hơn 3 giờ chiều, Hàng Nhất nhận ra họ tới trễ nhất. Hàn Phong, Lục Hoa, Lôi Ngạo và Tôn Vũ Thìn đều đã ở đây. Có vẻ Lôi Ngạo vừa đến chưa lâu, tay kéo theo một vali hành lý, xem ra định chuyển đến đây sống lâu dài. Hàng Nhất ngồi xuống hỏi, Bùi Bùi có liên lạc với các cậu không? Không có, Hàn Phong lắc đầu, tôi còn đang định hỏi cậu đây. Xem ra cô ấy vẫn chưa nghiên cứu ra kết quả. Hàng nhất suy tư nói am hiểu mà người ngoài hành tinh để lại Khó giải hơn chúng ta nghĩ rất nhiều Chúng ta nên làm gì đây Cứ đời mãi thế sao Lục Hoa hỏi Thế thì chán lắm Lôi ngạo các hai tay ra sau đầu Chúng ta có thể nghĩ ra ít trò tiêu khiển Trò tiêu khiển gì chứ Lục Hoa hỏi Lôi ngạo lấy laptop hiệu Apple từ vali ra Chúng ta chơi game online đi Lục Hoa đọc mắt Về anh đấy mới là việc nhàm chán nhất Hàn Phong méo miệng cười Hình như cậu quên mất siêu năng lực của Hàng Nhất là gì rồi Chúng ta chơi không lại cậu ấy đâu Không được dùng siêu năng lực Đó là gian lận Lôi ngạo tuyên bố Bình thường Hàng Nhất sẽ tán thành đề nghị của lôi ngạo Nhưng hiện tại anh không có hứng thú Đã có hơn 10 người trong lớp bị giết hại và mất tích Sao có thể yên lòng mà chơi game được Hơn nữa Có một chuyện vô cùng quan trọng Vẫn luôn cành cánh trong lòng anh Hàn Phong thấy Hàng Nhất mãi không lên tiếng Bèn hỏi, cậu đang nghĩ gì vậy hàng nhất? Hàng nhất nhìn các bạn mình trả lời Chắc các cậu vẫn nhớ Đêm mà Đàm Thụ Hy, nữ, mã số thứ 32 tấn công chúng ta Tôn Vũ Thị đã nghe thấy tiếng nói của một người thần bí Bảo rằng, cựu thần là một người nào đó trong lớp chúng ta Cái gì? Lối ngạo lần đầu tiên nghe chuyện này nên rất bất ngờ Cựu thần là người trong lớp sao? Đúng vậy, tôi dùng thuật đọc tâm nghe thấy suy nghĩ của tên kia Tôn Vũ Thị nói, tiệc là lúc đó hắn đang ngồi trong xe, chúng ta chưa biết là ai để hắn chạy mất. Nhưng chắc chắn hắn cũng là người của lớp 13 đúng không? Lôi ngạo đoán, chắc là vậy. Nói vậy, cựu thần là người trong lớp, và có một người khác trong lớp biết chuyện này. Lôi ngạo vô cùng kinh ngạc. Phải, phía sau cuộc cạnh tranh mà cựu thần khơi lên, chắc chắn có một bí mật kinh người. Không chừng là một âm mưu tài trời, hàng nhất nói. Sau khi biết chuyện Lôi ngạo không còn tâm trạng để chơi game nữa Anh nói Nếu tìm ra cựu thần thì sẽ biết được bí mật che giấu phía sau Không phải sao Nói là vậy nhưng phải làm cách nào tìm xác cựu thần Trong mấy chục người đây Hàn Phong hỏi Lôi ngạo nghẹn lời Mế tiểu lộ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Tôi thấy đầu tiên chúng ta phải làm rõ một việc Câu nói Cựu thần là một người nào trong lớp chúng ta là có ý gì Mọi người nhìn chằm chằm vào anh Mế tiểu lộ nói tiếp Ý tôi là, cựu thần suốt cuộc là ai? Hắn thật sự là thần hay sao? Hay chỉ là một người? Lời của mấy tiểu lộ khiến tất cả phải suy nghĩ. Quả thật, trước đây họ đã bỏ sót vấn đề này. Hàng nhất suy tư nói, lúc đó chúng ta đang trong tiết học, bỗng nhiên thầy nhiếp như bị ma nhập, dùng thái độ của cựu thần nói chuyện với chúng ta. Sau đó hắn bảo 50 người chúng ta viết một khái niệm lên giấy, ban cho siêu năng lực, điều khiển sự vật đó. Em buộc chúng ta phải tham gia vào cuộc cạnh tranh tàn khốc này. Hàng nhất ngừng đầu lên nhìn các bạn. Bất luận thế nào, làm được chuyện này không thể là người bình thường. Đúng, tất cả những gì cựu thần làm, giống như một vị thần cao cao tại thượng. Thế nên, hắn mới bàn cho 50 người chúng ta siêu năng lực khác nhau. Nhưng vị thần này lại là người trong lớp 13, không phải quá mâu thuẫn sao. Lục Hòa như mày nói, mọi người trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, Hàng nhất nghĩ ra một khả năng. Có khi nào cựu thần có khả năng nhập vào người khác Trước khi thoát khỏi người thầy nhiếp Hắn đã cố ý nói với chúng ta rằng Một năm sau Hắn mới xuất hiện lần nữa Trên thực tế Hắn không hề rời đi Mà đã nhập vào người nào đó trong lớp Lặng lẽ quan sát chúng ta Tất cả lại nhìn nhau Lôi ngào đồng tình Đúng, rất có thể là như vậy Hơn nữa một người trong lớp chúng ta Đã biết được sự thật này Sau khi âm mưu của đàm thủy hi thất bại người này đã lập tức lên xe bọt chạy, cho thấy hắn cũng sự phần trong âm mưu này. Hàng nhất phân tích, theo những gì cậu nói, người này cùng một ruột với cựu thần. Hơn nữa, chúng đang âm thầm lên kế hoạch đủ Kiều tấn công nham hiểm. Lục Hòa phân độ nói, không chừng chuyện mấy người Nguyễn Tuân Hì mất tích và chúng ta bị nhốt vào không gian khác đều do chúng âm thầm dở trò. Tạm thời đừng đổ hết mọi tội lỗi lên cựu thần. Hàng nhất lý trí phân tích, nhưng có thể chắc chắn, Cựu thần và đồng bọn của hắn không có ý gì tốt. Vì sao hắn lại ẩn nấp giữa 50 người chúng ta? Hắn sắp đặt cuộc cạnh tranh này với mục đích gì? Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Lôi ngạo nghe mà xôi sục nhiệt huyết. Vậy chúng ta nhanh chóng hành động, tìm ra tên cựu thần nham hiểm này. Cậu lại thế nữa rồi, Hàn Phong nói. Tìm thế nào? Điều tra từng người một sao? Thật ra tôi thấy cũng không khó như chúng ta nghĩ đâu. Lôi ngạo nói, loại trừ những người đã chết. Và những người trong liên minh của chúng ta Mế tiểu lộ không nhìn được mà cắt ngang Cậu dám chắc chắn Hắn không phải là người trong liên minh của chúng ta không Vừa xứt lời mọi người đều giật mình Hàng nhất trừng mắt nhìn mế tiểu lộ Kiểu mế Cậu nói vậy là có ý gì Mế tiểu lộ vội giải thích Không, không phải Em không hề nghi ngờ ai cả Nhưng ngày qua em cảm thấy trong chúng ta Có người nào đáng nghi Nhưng liên minh của chúng ta ngày một mở rộng Người gia nhập ngày càng nhiều Ai dám trảm bảo Tên cựu thần nham hiểm kia Không trà trộn vào chứ Hàng nhất lắc đầu lia lia Bất kể ra sao Tốt nhất đừng nói những lời như vậy Nếu giữa chúng ta xuất hiện khủng hoảng niềm tin Hậu quả rất khó lường Em biết rồi Lôi ngào nghi ngợi một lúc Bỗng nhìn Tôn Vũ Thị nói Tôn Lão Đại Không phải siêu năng lực của cậu là ý niệm sao Cậu có thể dùng ý niệm để suy đoán xem Cựu thần suốt cuộc là người nào Tuấn Vũ Thìn cười như mếu Cậu đề cao tôi quá rồi Ý nghiệm của tôi không thể cầu được ước thấy đâu Lục Hòa ngâm nghĩ Nói với Tuấn Vũ Thìn Tôi thấy lôi ngạo cũng có lý Cậu thực dùng siêu năng lực Để cảm ứng một số chuyện liên quan đến cựu thần Biệt đâu sẽ có được gợi ý nào đó Gợi ý sao? Tuấn Vũ Thìn như mày nói Có thể sao? Tôi từng đọc một bài viết thế này trong sách khoa học Một số thầy phù thủy có thể dùng pháp lực để trả lời đủ thứ vấn đề của con người đưa ra, giúp họ giải quyết khó khăn, chẳng hạn như bói toán những chuyện xảy ra trong tương lai, giúp tìm người thân thất lạc nhiều năm, thậm chí có thể thông linh. Tất nhiên đa số những thầy phù thủy này đều là kẻ bị bợm, nhưng theo nghiên cứu của các nhà khoa học, vài người trong số đó có dị năng thật sự. Nguyên nhân căn bản chính là những người này có thể vận dụng được sức mạnh của ý niệm ẩn giấu sâu trong não bộ. Nghe Lục Hoa nói vậy Tôn Vũ Thìn cao mày Cậu nói cứ như tôi là thầy phù thủy ấy Không Nếu cậu có thể phát huy được tối đa siêu năng lực của mình Thì chắc chắn còn lợi hại hơn những thầy phù thủy thông thường ấy chứ Thật ra từ lâu tôi đã thấy siêu năng lực của cậu vô cùng mạnh Cách dùng cũng rất rộng Và lại Ở trong không gian khác Cậu đã thăng cấp rồi Lục Hoa nhắc nhở Năng lực của cậu đã mạnh hơn trước rất nhiều Thấy mọi người đều nhìn mình tuần Vũ Thìn đành nói Thôi được Để tôi thử xem sao Anh nhắm mắt Tiến vào trạng thái siêu năng lực Tất cả không ai lên tiếng Một phút sau Cơ thể Tôn Vũ Thịnh co giật Sau đó mở mắt về mặt hoang mang Sao rồi? Hàng nhất hỏi Một lúc sau Tôn Vũ Thịnh mới lấy lại tinh thần trả lời Lúc này tôi khởi động siêu năng lực Muốn dùng sức mạnh tinh thần Mà ý niệm sản sinh Để thăm dò bí mật của cựu thần Tìm ra manh mối nào đó Vừa bắt đầu thì không cảm ứng được gì hết, đột nhiên một cảnh tượng xuất hiện. Cảnh tượng gì? Hàng nhất nhìn anh đăm đăm. Tôi thấy một vùng nước lớn, có thể là một con suối, một dòng sông, cũng có thể là đại dương, Tôn Vũ Thần nói. Nước sao? Lục Hoa nghi hoặc nói. Nghĩa là sao? Thân phận của cậu thần có liên quan đến nước à? Ngoài nước ra, cậu còn nhìn thấy gì khác không? Hàn Phong hỏi. Không có. Cậu thử lại lần nữa xem. Ê là không được Tôn Vũ Thìn mệt mỏi nói Dùng ý niệm để thăm dò chuyện nào đó Mệt hơn di chuyển đồ vật từ xa Và thuật đọc tâm nhiều Được rồi dù sao đi nữa chúng ta cũng đã có được một gợi ý Là nước Lục Hoa nói Nhưng gợi ý này trừ tượng quá Lôi ngạo nói Chỉ dựa vào điểm này sao biết được thân phận của cựu thân Từ từ thôi Không chừng lần sau sẽ có thêm gợi ý mới thì sao Hàng nhất vỗ vai Tôn Vũ Thìn Mong là vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền không chắc chắn,